Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 631 Huyền Dương Đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Điều này trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ do dự, hồi lâu mới chậm rãi nói lão phu cũng có thể ra tay, nhưng các vị dự định trả thù lão thế nào? Thấy giọng nói Lâm Hiên buông lỏng ba người vui mừng quá độ, lão giả Hào phóng khoát tay chặn lại Đạo Hữu Đát Hào sảng như vậy, chúng ta cũng không phải là người nhỏ mọn, chỉ cần khắc hạ chịu ra tay tương trợ. Đương nhiên không phụ lòng Đạo Hữu, ngươi thấy Bình Huyền Dương Đan thế nào? Huyền Dương Đan. Trong lòng Lâm Hiên có chút dũng động, hai gã ngưng đan sơ kỳ kia thì mặt lộ vẻ sốt xa. nên biết rằng đan dược này đối với kết đan kỳ tu sĩ có tăng tiến hiệu quả pháp lực, cho dù có nhiều linh thạch cũng không dễ mà mua được. Đối phương lấy ra thủ lao cao như vậy khiến Lâm Hiên thật sự có chút bất ngờ, tuy nhiên với thần thông của hắn bây giờ Huyền Dương đan cũng không có tác dụng gì. Trong đầu đổi qua các ý nghĩ, Lâm Hiên mỉm cười mở miệng ba vị đạo Đạo hữu đã hào phòng như vậy tại hạ xin tâm lính nhưng công pháp tu luyện của kẻ hèn này có chút đặc biệt cùng đan dược hỏa thuộc tính tương. Khắc nên không dùng được chi bằng các vị đưa ta một lượng linh thạch. Tương đương, đạo hữu đã nói như vậy đương nhiên là không có vấn đề, lão giả còn. Chưa có mở miệng tu sĩ đầu chọc đã cướp lời. Huyện dương đan chính là. thu lao của bọn hắn do Ninh gia cung cấp, phải chia một bình cho Lâm. Hiên khiến hắn cảm thấy xót ruột. Còn Linh Thạc thì tự nhiên không. Coi vào đâu, dù sao đây chẳng qua là vật ngoại thân, hai người kia cũng liên tục gật đầu, Lâm Hiên bằng lòng bỏ gốc lấy ngọn bọn họ lại. Cứ sao mà không vỗ tay hoan hô chứ? Thế là tất cả đều vui vẻ, bọn kia cũng đâu biết với tâm cơ của Lâm Hiên thì sao làm ra ba cái vụ trao đổi lỗ vốn như vậy, nhân cơ hội này. Hắn đem linh thạch trên người bọn họ tới 8-9 phần rốc vào túi. Thu được một khoản không nhỏ. Rồi lập tức bốn người theo gió mà phi vào đầm lầy. Hai gã ngưng đan sơ kỳ tu sĩ dọc trên đường đi lặng lẽ không nói còn. Lão giả đầu lính kia có chút khôi hài, dọc trên đường đi cùng lâm hiên. Bàn tán đông tây không ngớt, thấy đối phương như đã thân quen từ trước, Lâm Hiên chưa rõ trong lòng. Hắn có chủ ý gì, đương nhiên chỉ lấy lời khách sáo mà đáp lại. Quả nhiên cũng không lâu lắm, người này đã bắt đầu hỏi bóng nói rõ, hỏi về lai lịch Lâm Hiên. Không giối gạc các vị tại Hạ vừa mới đến Âm Linh Bình Nguyên này đối Với tình huống nơi này còn không lắm rõ ràng, thí dụ như là Ninh gia. Giờ đó, các vị đã thấy nhiều biết sống có thể lão thiên giải đáp cho ta. Không, Lâm Hiên dùng kế phản khách vi chủ một, lão xả kia tuy có nghi ngờ nhưng cũng không tiện truy xét nữa, hơn nữa tin tức nơi đây. Quả thực hắn nắm được rất ít, bây giờ có lũ địa đầu xà hai nơi đây sao? Hắn không tranh thủ chứ Ha ha đạo hữu khách sáo rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ." Lão già vuốt, dâu ra vẻ hào sảng nói Ninh gia chính là gia tộc vô cùng nổi danh. Trong ruộng tu đắc truyền thừa hơn ngàn năm nơi đây trong gia tộc cao, thủ nhiều như mây lại an hiểu thuật vây công, cho dù là nguyên anh kỳ, lão quái cũng không dám trêu chọc vào. Lão già nói tới đây trong mắt lộ ra chút hâm mộ, Ồ trong âm linh bình nguyên này thực sự có tiện bối nguyên anh kỳ. Tưởng tu sao? Lâm Hiên ra vẻ ngơ ngắc hỏi. Hừ tại sao không có? Ngươi đừng xem tu tiên giới tài toàn không đảo. Là chỉ có ma nho cai quản mà lầm thực ra nếu bàn về thực lực dưỡng tu. Chúng ta nơi đây không hề dưới bọn họ. Chỉ là hiện tại có chút chia. Rẽ. Tu sĩ vẫn trang phục lòe lòe đột nhiên mở miệng. giọng nói mang theo chút cổ quái. "Ô, chẳng lẽ Tôn Giá thực sự đã gặp qua Lâm Hiên dường như vẫn chưa?" "Tin lắm." "Hừ, các hạ ở nơi này một thời gian nữa tự nhiên sẽ rõ ràng ở âm linh. Bình nguyên này nguyên anh kỳ, tiện bối bí mật tu luyện cũng không phải chỉ có một hai người, chỉ là vạn dược hồ đã có." Tu sĩ kia nói tới đây đột nhiên như nghĩ tới điều gì vội vàng nín lại. Đuôi lông mày Lâm Hiên nhướng lên, khi trước hắn đã nghe qua Cẩu Đại. Thế lực ở Vân Hải này đương nhiên là biết Kiếm Vũ Cung cùng Vạn Dược Hồ. Là hai cái tên trong đó. Những đại tông môn này thực lực ngút trời, lão khổ đại sư kia chính là Kiếm Vũ Cung chấp pháp trưởng lão. Vạn Dược Hồ thì không biết có liên quan gì đến âm linh bình nguyên này. Biết hắn lỡ miệng mà thôi, cho dù tò mò nhưng Lâm Hiên đương nhiên cũng không hỏi nữa tránh đối phương hoài nghi cứ như vậy một lúc sau, nhóm tu sĩ đã đi sâu vào trong đầm lầy. Đột nhiên lão giả tóc trắng dừng đốn quang giữa không trung thần sắc có chút ngưng trọng mở miệng, "Các vị đạo hữu cẩn thận, thi độc nơi này đã nồng nặc hơn mấy lần cho" Dù ta vốn là dược tu sĩ những hành động cũng bị hạn chế, cẩn thận trong. Đầm Lầy Suất Hiện Quái Vật. Lâm Hiên gật đầu, vừa rồi ba người kia cũng giới thiệu về đầm lầy này. Đây là một trong những hiểm địa nổi tiếng của Bình Nguyên Âm Linh. Cụ, thể rộng đến thế nào thì dược tu sĩ vốn không rõ ràng nhưng đại khái có. Thể chia làm 3 vùng. Xung quanh đầm có khói độc khiến chúc cơ kỳ tu sĩ cũng không chịu nổi. Nhưng với tu sĩ cấp cao thì không tính là gì. Càng vào sâu trong đầm thì khói độc thì dày đặc thêm mấy lần, cho dù kết đan kỳ cao thủ cũng nhất định phải ăn dược vật tỉ độc mới dám. Tiến vào, hơn nữa bên trong đầm cũng không thiếu cương thi cùng quái vật, vật cấp bậc cao thấp đều có hung ác vô cùng thích chiếm đoạt thể xác phàm. Nhân mà nghe nói ở trung tâm đầm có một hòn đảo nhỏ bị khói độc không màu, không mùi bao phủ vô cùng lợi hại. Nguyên anh gì cao thủ có thể chịu? Đừng được không thì không biết. Còn kết đan kỳ tu sĩ là cho dù có bảo, vật tỉ độc cũng vô ích, liều mạng tiến vào sẽ bị hóa thành một đống xương trắng. Không biết Ninh gia thiếu chủ tới nơi hiểm địa này để làm gì, ở đây chưa từng nghe nói qua có bảo vật gì. Chú thích một phần khách vi chủ. Một trăm tam thập lục kíp của binh. Pháp tôn tử. Từ. từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần đất của địch để đến. Chỗ địch không còn chỗ đứng. Tiêu biểu về việc áp dụng kíp này là trong chiến dịch chiếm Hán Trung của Lưu Bị, Pháp chính đã quân sư cho hoàng chung dùng kế phản khách vi chủ để cuối cùng chém chết được đại tướng của Tào Ngụy là Hạ Hầu Úy Nhiên. Hai địa đầu xà chỉ một kẻ an hiểu ở một vùng nào đó. To vẻ dụ